các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chưa kịp định thần lại chuyện gì đang diễn ra thì bỗng cảm giác tê buốt vùng bụng tôi làm tôi khuỵu xuống. Con dao nhọn hoắt đâm ngập cánh khiến tôi đang chảy máu rất nhiều. Vùng bụng dưới của tôi thắt lại, máu ra nhiều quá, tôi ngẩng mặt lên nhìn thì đó không phải là ai khác, chính là hắn, hắn rút con dao ra khỏi người tôi, rồi con dao lên cao, hắn túm lấy tóc tôi và dí con dao vào cổ. Lưỡi dao sắc bén đằng kê cổ chỉ một giây thôi là tôi sẽ đứt động mạch chủ, sẽ chẳng còn ai cứu được tôi lần này nữa. Tao đã bảo rồi, đừng có cố tình làm ra vẻ anh hùng mà dính vào chuyện này. Giờ thì mày sắp được làm con rể ma của tao thật rồi đó." Từng âm thanh đanh thép rít qua kẽ răng hắn. "Lão khốn nạn, tôi rủa thầm trong bụng, vì khi này máu đã chảy ra quá nhiều, tôi yếu dần, chẳng còn sức đâu mà chống cự nữa." Đang thoi thóp trong vũng máu tanh ngòm thì từ phía xa Ánh đèn ô tô sáng quắc dần tiến tới. Hắn bung tay khỏi mái tóc đen óng của tôi rồi lùi vào màn đêm tĩnh mịch. Trước khi bước khuất vào màn đêm, hắn còn cúi hốc ngoảnh lại cho tôi một điệu cười ghê rợn. Trong đêm tối, tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt hắn. Tôi gục xuống, hai tay ôm lấy bụng, cơ thể mất quá nhiều máu nên yếu dần rồi liệm đi. Trong ánh đèn xe ô tô sáng quắc, là hình ảnh mờ dần của bố và ông nội. Hai người đàn ông chạy vội đến bên cây xác của tôi rồi vội vàng đưa tôi lên xe chờ đến bệnh viện. Bên kia lề đường, cô bé vẫn đứng, ánh mắt đượm buồn, cánh tay phải khó nhọc giơ lên vẫy vẫy. Tôi chẳng còn đủ sức để nhìn nữa rồi, tựa vào vai ông tôi thiếp đi. Đã là ngày thứ 3 kể từ khi tôi được đưa đi cấp cứu. Buổi chiều ở bệnh viện thật hỗn nhịp, xe vào xe ra, tiếng xe cứu thương hú lên inh ỏi. Mọi thứ như thế hòa vào nhau thành một bản nhạc. Bên cạnh tôi là mẹ, mẹ đang ngủ, chắc do chúng tôi mấy ngày nay mệt quá nên mẹ ngủ thiếp đi. Tôi cựa mình thật nhẹ để không đánh thức mẹ dậy, nhưng vùng bụng dưới đau quá, cậu giơ tay phải lên để vén chiếc áo xanh lá lên, ngó vào vết thương đã được khâu bằng vài đường chỉ nhỏ. "Tỉnh rồi à? Thôi, cứ nằm im đấy nghỉ ngơi đi đã. Chà bố anh nữa, đêm hôm rồi, có gì thì phải bảo mọi người, nếu ông và bố không đến kịp thì có lẽ." Mẹ sảng một tràng dài, khiến tôi chẳng kịp trả lời nên thôi, đành nén nhịn trong lòng, dù không biết mẹ tôi có hiểu khi ấy tôi thế nào không nữa. Bước bước vào trên tay cầm một tờ giấy A4, rồi nhìn tôi với ánh mắt chiều mến. Được về rồi, may là chỉ bị thương nhẹ, nếu sâu thêm chút nữa thì có khi còn lành ít dữ nhiều rồi. Trong lòng tôi có chút gì đó tức nhỏi, nước mắt muốn tuôn ra mà tôi cố nén nhịn nuốt vào lòng. Khổ cực cho bố mẹ ông bà quá, gần 30 tuổi vẫn để mọi người phải lo lắng. Tôi được y tá cùng bác sĩ đưa lên xe cứu thương đưa về nhà. Vết thương tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm tôi nằm im trên chiếc giường gỗ mít bố tôi mua tặng tôi năm 18 tuổi. Tạm thời thì vẫn chưa tìm được ra hung thủ, không hiểu sao trong thời gian hắn gây thương tích cho cháu cháu, các camera nhà dân xung quanh đó lại chỉ thấy cô cháu nằm quằn quại và giơ tay chân loạn xạ. Ông bước vào từ cánh cửa chính phòng tôi nói, "Tôi định hồi dậy nói chuyện cùng ông mà không được." Cú bụng đau thắt lại, tôi được mẹ đỡ dậy, ngồi hơi ngả một chút về phía sau. Hắn cao tầm 1,75m. Hai cánh tay khá nhỏ nhưng hơi thở không có mùi gì đáng chưng công ngạo. Con dao khá sắc, vì khi hắn đâm chấu rất nhẹ nhàng, nhưng con dao lại đi vào cơ thể rất ngọt. Thật là khi trò nghe tiếng gọi "Cò ơi" là giọng của đàn bà, nhưng khi tấn công cháu lại là đàn ông. Ông và bố trong cuộc rồi giờ đó thì thầm ngoài cửa rồi quay lưng đi ngay. Mẹ đỡ tôi nằm lại rồi cũng dặn tôi nằm nghỉ. Mẹ xuống bếp nấu cơm thì phải. Chỉ còn tôi nằm một mình trên phòng. Nhà tôi chỉ có mình tôi nên nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân. Về nhà chả chơi với ông bà bố mẹ thì chơi với con lưu thôi. Con mùn thì đã quá già. Nó bỏ đi được mấy năm rồi. Ngày đầu mẹ tôi kể nó gần băng tuổi tôi. Tuy là mèo đực, nhưng nó bê đê thì phải. Chả bao giờ thấy nó ra khỏi nhà đi tìm mèo cái cả. Lại nói về mùn, nó thuộc dạng hắc miêu được ông tôi nhặt về từ một lùm cây. Nó còn nhỏ tí tiệu teo nên ông mang nó về nuôi. Bộ lông óng mượt của nó nhìn tôi đã thích mắt rồi. Ông tôi thường bảo Nhà mình chỉ còn nuôi được mèo đen và chó vàng, nuôi màu khác chỉ béo bọn trộm. Quả thật là như vậy, bố tôi cũng từng mua một vài lần chó mèo màu khác về, nhưng chỉ được vài tháng là chết hoặc bị quân trộm gấp nó bắt mất. Ông tôi còn bảo, con buồn nó sống lâu với ông, thỉnh thoảng cũng nằm bên cạnh nghe ông hoặc bà tụng kinh trì chú nên nó khác những con mèo khác. Với lại mèo đen thường được dân gian biết đến là sứ giả âm ty, chẳng biết có thật hay không, nhưng sau cái vụ thấy ma ở bờ sông hồi tôi còn nhỏ, Tôi tin đó là sự thật. Tôi cố gắng lết người gần về phía hộc tủ đựng đồ cạnh giường để vừa lấy bao thuốc lá thì con lu từ ngoài chạy vào. Nó liếm vào mặt tôi, đôi chân cứ thế cào cào. Tôi nhăn nhó chỉ bao thuốc, nó ra trưng hiệu ý tôi. Nên... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net